Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 394 hốn nguyên trưởng lão, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, điều này, hốn nguyên trưởng lão dối ngón tay, nhịp nhàng gõ xuống, bàn trong lòng thầm suy tính một phen, mặt nguyệt tộc vốn cùng tần tộc kết cửu oán là không sai, nhưng những âm hồn này cũng đâu phải thứ tốt lành, không phải cùng tộc tất sinh gì tâm cùng bọn chúng hợp tác không khác nào là giữ hổ mưu bị Một, trong lòng như vậy nghĩ, nhưng trên mặt lại hoàn toàn không biểu lộ. Khác là chắp tay nói đa tạ thượng đế có ý tốt, lão phu vốn rất muốn cùng quý phương hợp tác, nhưng sự tình trọng đại tại hạ mặc dù là đại, trưởng lão cũng không có thể tự định đoạt cần cùng vu sư các bộ lạc thương lượng một lần. Đương nhiên là vậy, nhưng chính sự vốn khẩn cấp chúng ta cũng không thể chờ lâu. việt đế ngẩng đầu trầm giọng nhắc nhở một câu. các hạ yên tâm tại hạ trong lòng vốn đã rõ. hai người lại hàn huyên thêm vài câu. hảo thiên việt đế mới đứng dậy cáo từ. Hốn nguyên trưởng lão khách khí đưa tiến. nhưng rời đi tới một góc khuất, hảo thiên việt đế vẻ mặt tươi cười đột nhiên tan biến trên mặt lại hiện ra hắc khí quay đầu nhìn thiên tinh. Cung một chút trong mắt hiện lên vẻ tham lam Mà lúc này trong tính thất Hốn nguyên trưởng lão vẻ mặt cũng ngưng Trọng phất tay một cái Một vô sư hình dung cao gầy Mặt dài như mã Diện đã đi tới phòng Hắn khom lưng thi lễ một cách trưởng lão Có điều chi xin người phân Phó Ngươi truyền lệnh xuống Chọn một số ngoại môn để tử tinh anh đi theo Giói hảo thiên rượu đế cho ta Ngoại môn đệ tử Mã diện vu sư kinh ngạc thốt. Cách gọi là ngoại môn. Đệ tử chẳng qua là mấy tên phàm nhân không có linh căn Bình thường, chuyên hầu hạ vô sư làm một ít tạp dịch. Do dự một chút hắn mới dám nói trưởng lão, người khẳng định không có. Tính sai. Thực sự muốn phái những ngoại môn đệ tử kia. Ngu xuẩn. Người nghĩ đối phương là ai? Từ đế vốn là cùng cảnh giới. Tu vi với lão phu Cho dù là vô sư kết đan kỳ cũng không thoát khỏi thần thức của hắn. Nếu đã như thế chi bằng phái phàm nhân làm việc này ít nhất cũng không khiến hắn hoài nghi. Thì ra là vậy thuộc hạ đã hiểu. Mã diện tu sĩ kia cung kính thi lễ. Rồi khom lưng lui xuống. Hạo nhiên lão nhi. Ngươi khiến lão phu thật không hiểu ở nơi này có gì vừa mắt ngươi chứ hỗn nguyên trưởng lão khóe miệng lộ ra một tia. Chế xếu. Lại nói Lâm Hiên sau khi thoát hiểm. Lập tức không chút do dự về thẳng. Dịch quán. Sau khi khai phá cấm chế tiến vào phòng. Lâm Hiên cảm thấy. Dưới chân mềm nhũn Hắn nằm thẳng dối hết chân trên giữa giường. Vừa rồi nguy hiểm thật. Cái tên Hảo Thiên Dụ đế tới đây làm chi? Chuyện tống trận kia rõ ràng đã bị mình phá hủy, chẳng lẽ hắn là từ bên ngoài dãy khuê âm sơn bằng thực lực mà tiến vào. Khả năng này cũng có thể muốn đi vào nơi này mặc dù nguy hiểm, nhưng... Lấy thần thông sánh với nguyên anh kỳ tu sĩ như lão. Nếu là cắn răng, xông vào cũng không phải là không làm dơ, dơ quy quy u o cơ. Không hiểu lão tới nơi này có mục đích gì. Nhưng rất nhanh, Lâm Hiên đã lắc đầu điều này với hắn không quan hệ. Bất kể như thế nào, tuyệt đế kia không có khả năng vì một gã vô danh. Tiểu tốt như hắn mà truy đến nơi này. Xem ra rượu la thành đã bị công phá, nhưng với thân phận rượu tôn tuyệt. Đối sẽ không đơn thương độc mã thâm nhập vào bên trong châu. Mắt thấy tên gia hỏa nguy hiểm này, Lâm Hiên có ý nghĩ phải rời khỏi. Nơi này, nếu không may bị hắn phát hiện, mình muốn chết cũng không có. Chỗ trôn. Mặc dù trong lòng sợ hãi, Lâm Hiên vẫn áp chế nỗi lo lắng này xuống. Lúc này không có họa đồ cho dù hắn muốn đi cũng chỉ có đường chết. Huống chi linh dược còn chưa lấy được. Nếu bây giờ rời khỏi nơi này, Ngày sau nhất định sẽ hối hận. Nghĩ lại một chút, đối phương không có khả năng xuất hiện ở Vu pháp. Đại hội. Thứ nhất, hắn dù sao cũng là âm hồn. Cho dù là thần thông quảng đại. dáng hình bên ngoài không khác biệt mấy so với nhân loài. Nhưng hắn cũng có điều cố kỵ quá nửa sẽ không ra ngoài. Điều thứ hai, vu pháp đại hội này mục đích là tranh đoạt quyền sở hữu. Linh thảo chỉ gồm các thanh niên vu sư bộ lạc, tu vi cũng chỉ trên. Dưới trúc cơ kỳ thuộc đế đương nhiên với loại cảnh giới này sẽ không... Cảm thấy hứng thú. Vốn là phán đoán như thế. Lâm Hiên quyết vẫn bảo hiểm lưu lại tham gia. Đại hội. Sự hấp dẫn của linh thảo kia đối với hắn không phải nhỏ. Tuy nhiên Lâm Hiên cũng không dám tùy tiện ra ngoài thành thật ở lại. Dịch quán nghỉ ngơi. Một đêm trôi qua vô sự. Ngày hôm sau vu pháp đại. Hội chính thức bắt đầu. Trước tiên cử hành một số nghi thức tế lễ tổ tiên do mấy vị trung. Lão khuê nguyệt bộ chủ trì. Lâm Hiên ánh mắt chuyển động quan sát mấy lão giả trước mặt trong. Lòng hắn thầm lạnh, khuê nguyệt bộ hiện là có hơn 10 vu sư kết đan. Kỳ nhất là lão vu sư ở chính giữa kia tu vi đã đến cảnh giới đỉnh. Giai chỉ cần tu luyện vài năm là có thể bế quan trùng kích cảnh giới. Nguyên Anh. Cùng thiên thương bộ so sánh, hai bộ lạc này thực lực trinh lệch một. Trời một vực. Thực ra khuê nguyệt bộ vốn là bộ lạc lớn nhất của mặt nguyệt tộc chảy. Qua bao năm hồi phục nguyên khí, thực lực cũng đã khôi phục rất nhiều. Số lượng vu sư liên tiếp tăng lên. Bên cạnh khu diệp thấy vậy cũng cảm khái không thôi căn cứ theo lời. Lão, ở thời kỳ hồng hoang thiên thương bộ vốn cũng là đại bộ lạc của mặt nguyệt tộc. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, sánh ngang với khuê nguyệt bộ. Chỉ là trong đại chiến với tần tục tổn thất quá nặng nề. Đối với lần so tài này, lão kỳ vọng Lâm Hiên có thể thắng vài trận. Như vậy bộ lạc sẽ có thể dơ, dơ quy, quy, u, o, cơ, phân phối thêm linh dung. Ngoài thiên thương bộ là bộ lạc nhỏ, các bộ lạc tương đối lớn tham gia. So tài có khá nhiều. Mấy chục bộ lạc cùng đến đây có chừng gần trăm. vu Sư là muốn lên lôi đài so tài. Tu vi của bọn họ cũng trinh lịch. Không đồng đều Và do hạn chế về niên kỷ tự nhiên không xuất hiện kết. Đan kỳ cao thủ. Khoảng 9 phần là cảnh giới trúc cơ kỳ. Chỉ có hơn 10 người vô sư. Linh động kỳ cũng miễn cung lên đài tỷ thí. Dù sao tu vi trinh lịch. Quá lớn có thể nói bọn hắn một điểm hy vọng cũng không có. Nhưng thà. Bị đánh hạ đài mất mặt cũng dứt khoát không buông quyền. Đầu tiên là vu sư của các tiểu bộ lạc thực lực kém và trung bình suốt. Trận ở vòng đầu áp dụng phương thức giúp thăm, như vậy tương đối công. Bằng còn nữa, ở trên vu pháp đại hội tuyệt đối không cho phép các đệ tử làm cản Các đại bộ lạc phái ra đệ tử đều là các tinh anh trong hàng thanh. Niên vu sư, mặc dù không có cao thủ cảnh giới đại viên mãn cảnh giới, nhưng cũng có mấy người đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Mấy người này vòng thứ nhất trực tiếp được đặt cách như làm tuyển thủ. hạt giống kẻ nào không may mắn lượt thứ hai đụng phải bọn họ coi như. tự cầu phiền phức. Lâm Hiên vẻ mặt hờ hứng nhìn thoáng qua phía trước. Hắn dự đoán không. Sai. Ngày đầu tiên đại trưởng lão liên minh quả nhiên không xuất hiện. Hảo Thiên Dũ Đế cũng không thấy tung tích. Chỉ cần này hai lão quái. Này không đến, nguy cơ hắn bại lộ là không có. Các lôi đài được bao quanh bởi các vòng sáng bảo hộ. Vì khuê âm sơn. Vốn thiếu hụt linh thạch cho nên khi bố trí cấm chí cũng không có. Dùng thứ này mà là do vài vô sư cấp cao đứng ở một bên không ngừng. Cuồn cuộn rót pháp lực vào trong. Chỉ thấy ẩm hiện ánh sáng rực rỡ. Linh khí bay ngút trời thỉnh thoảng. Có tiếng nổ bạo liệt truyền ra. Gần như là tỉ thí vừa bắt đầu không. Khí lập tức đã náo nhiệt phi thường. Chú thích. Một dữ hổ mưu bì thời chu có người muốn mở đại tiệc toàn bằng thịt. Dê nên đến thương lượng với loài này làm chúng sợ hãi bỏ trốn hết vào. Rừng. Lần khác anh ta lại muốn có chiếc áo lông hổ nên tìm loài này để. Lột ra hổ ly biết được bỏ trốn hết. Hai câu chuyện ngủ ngôn trên. trích ra từ sách phu tử được người đời sau rút làm thành ngữ dữ hổ. Mưu bị án chỉ một sự việc chẳng hạn như tới xin cọp cho lột ra là Điều không bao giờ thực hiện được Giống như đi xin lòng thương nơi kẻ Áp độc nham hiểm rốt cuộc chỉ chuốc nhục họ vào thân